Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net oh, Anh lại tới đây Dương tư dục muốn hỏi anh Làm sao lại biết ở khách sạn nào Rồi lại tạm thời nhớ tới Cô đã từng đem tin tức này nói cho thư ký Nghĩ đến có người cố ý Mời tin tức từ cô nói lại với anh Đương nhiên là tìm em rồi Tức giận qua đi Trong đáy mắt của lương tính anh lúc này tràn đầy niềm vui Dương tư dục dâng mắt nhìn anh Trong mắt không thể nào xác định Anh đến Họ nữa còn có vẻ mặt quan tâm Hiện như đang chứng minh những lời nói của thư ký Anh đến tìm tôi làm gì? Bản thiết kế tôi cũng đã giao ra rồi Tôi cũng đã nói với anh Khi nào trở về, năm này còn chưa tới Anh đã nói trước với em rồi Anh không đợi được đến 5 ngày Quá mức say phò, anh không thể nào đợi được Anh muốn lập tức được gặp em Lời tình hành trực tiếp ngắt lời của cô Gặp tôi Gặp nhau rồi sau đó sẽ như thế nào Dương tư dục lắc đầu Mặc dù sự xuất hiện của anh Trong thức thời mang lại cho cô rất nhiều hy vọng không nên có Nhưng cô đã quyết tâm muốn rời khỏi anh Sự xuất hiện của anh chỉ là để cho cô càng thêm khó chịu mà thuê Anh muốn đưa em trở về Lương tĩnh hành không một chút nghĩ ngợi trả lời Mà dương tư dục cũng phủ quyết rất mau Không thể nào, tôi còn chưa muốn về Nhìn về mặt kiên định của cô Lương tĩnh hành nghiêng quý người Chóp mối chống đỡ cô Hơi thở nóng trọc phẳng phát ra hai người bọn họ. Hơi thở của anh nồng đẫm, còn hơi thở của cô đứt quãng mà dần dập. Bọn họ cũng bởi vì thân thể cần sát nhau mà nhịp tim không được bình thường. Em không cho về ư? Không sao. Vậy thì anh ở lại với em. Lần tĩnh hành đã quyết định cần phải ở chỗ này, đem giải quyết Dương Thư Dục cho thật tốt. Chuyện ở công ty anh tạm thời giao tất cả cho Thư Ký, đợi đến sau khi thành công đưa Thư Dục về bên cạnh mình. Anh mới yên tâm có thể làm việc được. Nghe anh nói vậy, Dương Tư Dục kinh ngạc, không xác định cô đang nghe được cái gì. Nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thấy cảm xúc trong mắt anh hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Vẫn là đôi con mắt thâm thúy mê người như cũ, nhưng nhiều hơn mấy phần chân thành như tình cùng với khen định. Anh đã nói rồi. Trực tiếp phán anh tử hình đối với anh mà nói là không công bằng. Cho nên anh đến đây. Hướng tới Dương quan tòa trong án, anh chỉ muốn có một cơ hội. Cái lượng tĩnh hành cần bây giờ chính là một công bằng. Dương từ dục nhìn chăm chú vào đôi mắt dịu dàng của anh, trong lòng đã muốn hỏa thân. Nhưng đối mặt với chuyện của hai người, cô lại hoàn toàn không thể xác định. Chúng ta đã quen biết nhau rất là nhiều năm rồi. Dương từ dục rũ mắt xuống, đem tầm mắt rời xuống đôi môi mỏng kêu gợi của anh. Cô đã tưởng khát vọng được đôi môi kia cho mình một nụ hôn nóng bỏng. Cho là đó chính là ước muốn duy nhất của cô. Vậy mà ngày hôm nay, cô đã nếm được tơ vị của nụ hôn đó, nhưng không phải đơn tuần chỉ có hạnh phúc, lại còn kèm theo nồng nặc lật sự chua xót cùng với khổ sở. Nếu như vậy thì như thế nào chứ? Lần tĩnh hành nhìn hàng lông mi dài của cô, mà dù không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh lại có thể nhớ đến hình dáng của cô, môi của cô, mắt của cô và chiếc mũi cao của cô. Quen biết anh nhiều năm, anh có thật lòng yêu một người phụ nữ nào sao? Dương Tư Dục cắn môi, thầm nghĩ thật là chăm chọc. Hạnh phúc của bọn họ chỉ là sự giả dối mà thôi. Cô không muốn đắm chìm và cũng không thể nào đắm chìm. Nếu không thì cô thật sự sẽ không có cách nào tự kiềm chế được. Thấy cô lại cắn cắn đôi môi đỏ mỏng, lớn Tĩnh Hành đau lòng nâng mặt của cô lên, nhìn chăm chăm vào mắt của cô, không cho phép cô lảng tránh mình. Anh cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Cả đời này sẽ không yêu một ai. Giọng của lương tiếng hành khan đè nén tâm tình kích động Cho đến đêm hôm đó anh mới phát hiện Thì ra trong lòng của anh đã sớm có em Dương tự dục rôn dày Cô không thảo nào tin nổi sự thật từ trong miệng anh Nghe lời nói làm sai đắm lòng người Không, không thể nào Chuyện này, chuyện này không phải là sự thật Anh không thể nào chi vì một buổi tối mà đã yêu tôi Cô lấp đầu không muốn mình dễ dàng tin tưởng vào những lời nói đó ngẫm lại Những lời này cũng không đúng Nếu chỉ vì một đêm đó mà nói chuyện yêu đương thì không phải Dương tư dục không hiểu lấp đầu Không biết là anh đang nói gì Chỉ có thể trách anh ích kỷ Lần tĩnh hành Thủy chung không muốn thừa nhận điều này Nhưng là vì xoay chuyển cô Anh chỉ có thể thừa nhận Bởi vì em lúc nào cũng ở bên cạnh anh Cho nên anh luôn vui vẻ bình tĩnh Tự do qua lại với rất nhiều phụ nữ Cho rằng vượt qua cả đời Cho đến khi anh sắp mất đi em thì anh mới có thể hiểu ra được. Anh hôn nhẹ lên đôi môi cô, mỗi một câu nói dừng lại đều là một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi mắt của Giang Tư Dục mở ra thật lớn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net